Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh như chương 332 hộ đạo truyền thừa Oanh Cái kia uy năng ngập trời thánh mâu vùng vẫy Nhất thời bị hốn độn nước ra Trên vì là thanh Dưới vì là trọng Hốn đồn chấn động Xuất hiện vừa ra đại thế giới Thiên địa một hình thành liền có vô cùng huyền hoàng buông xuống Bàng bạc tông đức bốc lên Đảo tôn thân hình đổ nát Thân hóa vạn vật Chính là cái kia thánh mâu Cũng là thật sống thừa không chịu được Khai thiên áp lực Cái thân nước ra Cuối cùng hình thành một cái xích kim Thánh kiếm cùng một cái thánh thập tự giá uy năng cực cường Vì là khai thiên chí bảo Đinh nhạc tâm thần bị chấn động Trước mắt từng hình ảnh dường như tự mình trải qua Thánh nguyên đảo tôn phong độ tuyệt thế Loại kia tay cầm 10 cách hồng mông đại đảo vô địch anh tư Nhưng chính là mực này vô thượng cường giả Cao cao tài thượng Là cao quý đại đảo chi tử Có thể nói là nhìn xuống các thần tồn tại liền vì truy tìm cách kia mịt mờ đại đảo Lấy thân hóa thiên địa Cuối cùng âm bu vẫn lạ Anh hùng kết thúc Đinh Nhạc nghĩ đến bàn cổ đại thần Đây là một vị so với thánh nguyên đạo tôn còn cường đại hơn cường giả Hoành hành hốn đồn Có 50 đại đạo cuối cùng vẫn không thể chứng đạo Cuối cùng vẫn là đi tới lấy thân hóa thiên địa này Điều khó có thể báo trước sinh tử con đường Đinh Nhạc có chút cảm thán Bất quá hắn hôm nay còn rất xa đến không được đạo tôn loại kia độ cao Nhiều nhất chính là cảm khái một tiếng thôi Bây giờ Hắn hy vọng Nhiều nhất cũng chính là trước tiên chứng được tạo hóa mà thôi Cho tới mặt sau Nói sau đi Hiện tại suy nghĩ những chân đảo đó Đại đảo chi cảnh đồ vật Cái kia chỉ do là đau bi Mà lúc này Đinh nhạc tâm thần bên trong hình ảnh hơi động Xuất hiện biến hóa Một con không biết từ đâu tới đây dường như phi trùng bình thường sinh linh rơi vào rồi cái kia mảnh thánh nguyên trong thiên địa Cả người quấn quanh thánh quang Có màu vàng cũng giáp sắc, Rơi vào đại địa bên trong Rơi vào sâu sắc ngủ say Thánh giáp trùng Đinh nhạc trong lòng không nói ra được là tư vị gì Chỉ có thể như vậy tìm đúng chỗ Mặc kệ là hình tượng vẫn là loại này loại tử không phải mà là sự vật Đinh nhạc đều có thể chậm rãi tìm tới Lại như hồng hoang thiên địa bên trong loại kia loại truyền thuyết giống như Ở đinh nhạc bây giờ trong mắt Cũng là từng tầng từng tầng vạch trần Nhìn thấy thực chất Thời gian lưu truyền thật giống trải qua ước vạn năm Thiên địa thức tình Thánh quang tràn ngập Trong thiên địa xuất hiện sơn hà cây cối Xuất hiện các loại tiên thiên thần ma loại sinh linh Thủ trưởng tiên thiên linh bảo Có đại thần thông Đi ra nối lớn Khuấy lên vô biên phong vân Trình diễn từng hình ảnh rung động lòng người hình ảnh Thiên địa đang chấn động Anh hùng ở tranh đấu Quần anh tập trung cuối cùng Một con thánh giáp trùng xuất thí Thủ trưởng Thánh Thập Tự Giá Thánh Quang Hoàng Thiên Hoàng Hành Thiên Địa Chiếm Cứ Thiên Địa Đại Khí vận Chứng Đạo Thành Thánh Lấy Thân Hợp Đạo Sau đó Trước sau 18 người chứng Đạo Thành Thánh Ba Quát Chúng Sinh Nắm toàn bộ Thiên Địa Vạn Đạo Càng có trong Thiên Địa Thiên Sứ Bộ Tộc nhảy một cách trở thành nhân vật chính của thế giới Thống nữ Thiên Địa Các Nơi Chiếm cứ thiên địa đại khí vận Bởi vì cái kia 18 thánh nhân bên trong Đầy đủ thiên sứ bộ tộc cường giả có 7 người Hơn nữa một người trong đó trong tay còn có nắm cách này khai thiên trí bảo Thánh nguyên chi kiếm Bất quá thiên sứ bộ tộc cường giả đang đột phá đại la chi cảnh Thời gian tự thân sẽ hóa đi hình người vì lẽ đó đinh nhạc nhìn thấy những thiên sứ đó mạnh nhất đều là thái ước chi cảnh bởi vì đại la chi cảnh thiên sứ đã không cần nhìn xí bàn. thời gian như nước chảy nháy mắt ước vạn năm đinh nhạc trước mắt tất cả đều là từng hình ảnh thánh giáp trùng cả ngày lẫn đêm ngồi cao thánh sơn đỉnh ước vạn năm bất động mảy may đạo hạnh ngày càng đều tiến vào cuối cùng Đột phá táo hóa Lại cuối cùng tạo hóa đỉnh Mà cái kia trong thiên địa cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp Đại la chi cảnh tầng tầng lớp lớp Không có tương tự hồng hoang thiên địa vô lượng đại kiếp nạn phát sinh Toàn bộ thiên địa đại la thần thông cảnh đông đảo Hốn nguyên cảnh nắm giữ một phương Mười tám thánh nhân chấp trường vạn đảo Mãi đến tận có một ngày Thiên đảo đột nhiên đổ nát Bầu trời phá nát Đại địa nứt toát Toàn bộ thiên địa đều là nằm ở một cách trước nay Chưa từng có tận thi chi cảnh Mà trong thiên địa rất nhiều cường giả Ở loại này vô cùng sức mạnh hủy diệt bên dưới Hốn nguyên cảnh cường giả đều là cùng giấy sống như vậy Từng mảng từng mảng vẫn lạ Ước vạn sinh linh hết thảm Cuộc khóc thần hào Thê thảm vạn phần Mà con kia thánh giáp trùng cuối cùng lấy nhịch thiên đại thần thông phá nát thánh thập tự giá Người bị không thể xóa nhỏ thương thế Tránh được một kiếp Ra tay ổn định tàn tả thiên địa Nhưng trong thiên địa sinh linh đã trong ngàn vạn không tồn một Hai Rất nhiều đại la cường giả càng là đau đớn thê thảm vẫn lạc hơn một nửa Đinh nhạc tâm thần chấn động Trước mắt cưới ngựa xem hoa giống như Mãi đến tận thánh giáp trùng một người trực hướng về hồng hoang thiên địa Tìm kiếm sinh tồn con đường Cùng dương mi đại tiên Thu thần gặp gỡ Cuối cùng anh hùng kết thúc Âm bua vẫn lạc Đinh nhạc tâm thần chẳng biết lúc nào lui ra cái kia bảo thạc bên trong Trong lòng vẫn như cố thật giống có hoàng trung đại lứ ở gõ vang giống như vậy chấn động hắn sững sờ suốt thần ai đinh nhạt thở dài trong mắt xuất hiện một việc thật sống trải qua trong trần thế các loại tang thương thế sự giống như lạc tịch nhìn này xích kim bảo thạch đây là cái kia hộ đạo giả một thân đạo quả tinh hoa hóa thành một cách mạnh mẽ chí bảo lại dường như truyền thừa sống như vậy ghi chép hộ đạo giả một người sinh Vừa nãy thật sống trải qua ước vạn vạn năm trên thực tế cũng bất quá là một cái nháy mắt thời gian thôi. Đinh nhạc nhưng là trong lòng phát sinh một loại trước nay chưa từng có lột xác. Thật sống tâm thần thăng hoa. Vào đúng lúc này, đinh nhạc cảm giác đảo hạnh của chính mình đều là đạt đến một cái đỉnh cao điểm. Chỉ kém tới cửa một cước là có thể bước vào hốn nguyên cảnh trung kỳ. Hơn nữa còn không có bất kỳ căn cơ bất ổn Trên thực tế đinh nhạc thăng cấp hốn nguyên cảnh cũng không có bao nhiêu năm Nếu như dựa theo bình thường tu luyện Vậy không biết nói cần muốn dài bao nhiêu năm tháng lắng động Chính là mấy trăm ngàn năm Đạo hạnh bất động mày may đều là rất có thể Nhưng bây giờ, ngăn ngắn một cái nháy mắt Đinh Nhạc thật giống như trải qua một cái thiên địa luân hồi. Đạo hạnh tăng nhiều. Nếu như không phải hắn đạo hạnh quá thấp, tu hành nhật ngắn. Khả năng đạo hạnh của hắn vẫn là sẽ tăng nhanh như gió. Bất quá, sau đó tu luyện, tin tưởng Đinh Nhạc tu luyện lên càng thêm chuyện xảy ra bán công vạn lần. Tiến triển cực nhanh giống như đây mới là đại cơ duyên. Đinh nhạc cảm thán, loại này tạo hóa cảnh truyền thừa Hơn nữa còn là đảo kia tôn hộ đạo giả truyền thừa Càng là có vẻ quý giá cực kỳ So với cái kia mịt mờ hồng mông đại đảo càng thêm chân thực Đây chính là cái kia thập tự giá tàn thể thực sự là dưới đèn H.A Đinh nhạc nhìn một chút cái kia xích kim quyền trưởng kim sắc thân trưởng Trong lòng cảm thán Trải qua cái kia thánh giáp trùng một đời Đinh nhạc tự nhiên biết này xích kim quyền trưởng lai lịch cùng bộ mặt thật Này xích kim quyền trưởng bảo thạch tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ Nhưng này thân trưởng càng là mạnh mẽ Là cái kia khai thiên trí bảo thập từ giá một nửa Nhưng bị hộ đảo xả lấy đại thần thông che đẩy đi bản thể Dường như một cái hết sức phổ thông thân trưởng giống như Để Đinh Nhạc tin là thật Mà bây giờ Đinh Nhạc nằm ở mảnh này Thánh nguyên trong thiên địa Không chỉ có làm cho bảo hạch thức tỉnh Hơn nữa còn xúc động Một tia khai thiên trí bảo uy năng Mới để này Quyền trưởng uy năng cường vô cùng khó tin Hả Thiên địa cầm cố không có Đinh nhạc chân mày cao lại cảm giác một thân ung dung Cũng không cảm giác được loại kia ở khắp mọi nơi thiên địa cầm cố